Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 2.900 linh một chương đáng sợ không gian loạn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nỏ cổ phong liền thể tích đến thuyết Cũng không thái quá Lớn không quá một chương Nhỏ khoảng vài tấc mà thôi Nhất mắt nhìn đi uy hiếp tựa hồ là cực kỳ bé nhỏ Nhưng chú ý Này khả năng không là phổ thông cổ phong Mà là không. Gian chi lực nơ u. v quy quy u. Khúc vặn vẹo hình thành. nọ uy lực. Khó nói nên lời. Hơn nữa này cổ phong không ngừng nhất luồng. Nhất mắt nhìn đi có. Thành trên trăm ngàn nhiều. Lan tràn cổ phong. Đem này chu vi số lượng thập mấu. Tất cả đều bao. Quát đem đối phương cấp bao quanh vòng vây rớt. Lâm Hiên trước đêm đối phương có thể chạy trốn lộ tuyến tất cả đều Ngăn chặn theo sau liền có khả năng chơi đùa nọ bắt rùa trong chuông Trò chơi Đối phương đã thân hãm không gian pháp tắc tại nơi này Lâm Hiên cũng không lo lắng hắn có thể thi triển Thuấn di hoặc là chuyện tống nhất Loại bí thuật Không có nhân phải làm như vậy Dưới tình huống như vậy Sử dụng này Loại thần thông liền cùng muốn chết so sánh phản phất Hiện tại nhìn ngươi năng lực như thế nào trốn đi Thử nghiệm nhận được viên mãn hiệu quả Lâm Hiên khóe miệng biên toát Ra một tia dương dương tự đắc Thuyết nắm chắc thắng lời trong tay có lẽ xảo ngại quá mức Nhưng Lâm Hiên tự tin đối phương chạy thoát sinh mạng cơ hội tuyệt đối không Nhiều lắm Có nhân hoan hỷ, có nhân sầu lo, lâm hiên bên này tâm tình vô cùng tốt. Bên kia, âm hồn tâm tình chính là hạ kinh hãi đến tột đỉnh tình. Trạng, thật sự là không gian pháp tắc, hơn nữa đối phương liền ngay cả. Không gian loạn lưu này dạng cao thâm thần thông đều thi triển xuất ra. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chính mình thực sự hội gặp ngã xuống rơi? Dụng sao? Ngã xuống tại nhất phân thần kỳ tu sĩ trong tay. Nếu như trước kia có nhân đối hắn nói như vậy, hắn nhất định tưởng chê. Cười chính là phân thần kỳ, chính mình đưa tay là có thể diệt trừ. Tam giới diện tích rộng lớn, vượt cấp khiêu chiến cũng là lúc có phát, sinh. Nhưng phân thần khiêu chiến độ kiếp lại quá mức, ít nhất tại quá vãng. Năm tháng trong dặm hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Dạng chê cười còn không sai biệt lắm. Tuy nhiên giờ này khắc này chê cười lại muốn biến thành thực tế. Này tất cả đến tột cùng là như thế nào phát sinh, hắn đã cố không lên. Suy tư, hôm nay bảo vệ tánh mạng mới là là tối trọng yếu. Lâu nghĩ kiến hôi còn sống tạm bỡ, càng không chỉ nói, hắn nhất độ. Kiếp cấp bậc dường thánh. Trải qua khổ cực. Mới có hôm nay thực lực cùng thành tựu, như thế nào? Có thể cam tâm đã chết ni. Chẳng sợ chỉ có nhất tuyến sinh cơ, hắn cũng bị tận lực đi cố gắng. Tranh thủ. huống chi trong tay của hắn còn có bảo vật. Chủ thượng ban cho bảo vật uy lực vô cùng, có nó hắn nhất định năng. Lực hóa hiểm thành an. Hắn ở trong lòng, như thế như vậy đối với chính mình thuyết. Kỳ thật. Cũng không không có gì nắm chắc. Nhưng hiện tại tự tin là là. Tối trọng yếu. Nếu như liền ngay cả chính hắn đều mất đi tin tưởng. Đó mới là bất. Chỉ thật sự hội gặp hồn phi phách tán tại nơi này. Trong đầu các loại ý nghĩ chuyển xong tưởng thánh trong mắt hiện lên. Nhất lũ lệ mang tay phải huy vũ. Lại lần nữa khu động nổi lên nọ kiện. Thần bí bảo vật ngâm đen âm phong cuồn cuồn xuất ra lần này đây nhưng không có đi. Thử nghiệm đem nọ kiếm ti vòng vây phá tan. Mà là cuồn cuồn biến chuyển biến hóa suốt một mặt mặt thuẫn bài đến. Những này thuẫn bài cũng làm ngâm đen sắc đường kính trưởng hứa. Hình trạng liền cùng ngư lân tương tự. Bất quá tại mỗi một mặt thuẫn bài chính giữa cũng có một cái mặt vừa. Mặt mũi hung tờn. Tướng Mạo đáng sợ, hợp, nọ vườn thánh quát to một tiếng, tay phải tiếp tục huy động bảo vật. Tay trái pháp quyết cũng là nhất khắc không ngừng biến hóa như thế. Cùng với động tác của hắn, những này thuấn bài toàn bộ vây quanh ở. Hắn cảnh thân, sắp hàng tổ hợp, cư nhiên liều mạng tiếp thành nhất hắc. sắc viên cầu đến, mà vườn thánh chính mình liền trốn ở viên cầu chính giữa. Như vậy trừ phi đem này phòng ngự đột phá Nếu không không gian pháp tắc cũng nã Hắn không làm sao được Mà vừa thánh động tác còn không có kết thúc tối nghĩa phong cách cổ Xưa chú ngữ thanh âm không ngừng từ nọ viên cầu trung truyền ra Phốc thuẫn bài trung mặt vừa vừa nổi lên mở ra đại khẩu Nhất đoàn đoàn âm hỏa từ bên trong phun ra đến Này đương nhiên không phải phổ thông âm hỏa bên trong sở phát ra hàn. Ý cùng tử khí, những nhân toàn thân cực không thoải mái. Bất quá bằng nó hắn đã nghĩ muốn ngăn trở không gian loạn lưu sao. Lâm Hiên khói miệng biên hiện lên một tia cười nhạo sắc. Hai tay đại khai đại hạp, liên tiếp cực kỳ huyền ảo pháp ấm hiện lên. Xuất ra, phá, nương theo như thế một tiếng quát nhẹ lớn nhỏ cổ phong sen lẫn qua, lại không ngứt, mỗi nhất luồng cũng có pháp tắc chi lực tán phát ra, mặc dù có cường, có nhược, nhưng rất nhanh liền nối thành một mảnh. Chu vi số lượng mẫu có lệnh nhân hồi hộp, pháp tắc ba động chảy xuôi, xuất ra. Nọ đầy trời âm hỏa đứng mũi chịu sào. Cứ việc này âm hỏa uy năng không tầm thường nhưng nó đầy trời hàn ý cùng tử khí căn bản là không có hiệu quả tại pháp tắc chi lực trước mặt có như tờ giấy hồ dễ dàng đã bị trùng cái người thất linh bát lạc việc thánh sắc mặt thay đổi cứ việc trong lòng đa đa thiểu thiểu đã có một chút nghiền ngẫm tuy nhiên này không gian pháp tắc lại so với chính mình ban đầu dự tính còn muốn đáng sợ nhiều lắm Chẳng lẽ thật là tai nạn khó tránh sao? Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, nọ cổ phong mang theo nối thành. Một mảnh pháp tắc chi lực đã trải qua sát lại đây. Ô, trong lúc nhất thời, vừa khóc thanh âm đại phóng, nọ thuẫn bài mặt. Ngoài mặt vừa nhất mỗi cái người lại sống lại, nghe răng nhích. Miệng con mắt biến thành màu đỏ sắc. Kinh người lệ khí tán phát ra. Theo sau, nhất tầng mù mịt bức tường ánh sáng từ thuẫn bài thượng, hiện lên suốt ra tại đem viên cầu bảo vệ. Không biết rằng cái đó cứng cõi trình độ như thế nào, nhưng đối mặt, không gian pháp tắc, nhiều hơn nhất tầng phòng hộ, luôn tốt. Hoặc là thuyết có chút ít còn hơn không. Tuy nhiên Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, có lẽ là tin tưởng mời. Phần có lẽ là dĩ phân thần kỳ tu vi mạnh mẽ khô xử không gian Pháp. Tắc đã cố hết sức đến cực chỗ, không có dư lực tái thi triển khác. Chiêu số, không quản là cái gì. Nọ đáng sợ cổ phong hóa thành không gian loạn lưu, đã ầm ầm giết tới. Nơi này, thình thịch, không chút khách khí kích đụng nọ mồ mịt bức tường ánh sáng thượng. Đối nhất tầng phòng hộ thật sự có dùng sao, vào giờ khắc này tuyệt. Thánh có chút ngẩn ngơ bởi vì hắn tận mắt thấy, nọ nhìn như dày đặc. Quần sáng tại trong nháy mắt đã bị xé rách thành toái phiến. Theo sau, không gian loạn lưu không có đã bị mảy may cách trở, hung. Tợn đụng nọ thuẫn bài sở hình thành viên cầu thượng. Đây là hắn tối hậu nhất tầng phòng hộ. Cũng là cực mạnh phòng hộ. Thay lời khắc thuyết thành bại ở chỗ này nhất cử còn sống là tử. Cũng đem tại nơi này có nhất cái người đỉnh số lượng. Tưởng thánh nọ mù mịt mặt mũi mặc dù thấy không rõ lắm nhưng tâm tình của hắn cũng là có khả năng tưởng tượng. Tùy tiện hoán làm là na cái người cũng không có khả năng vào lúc gió. Ngu ngốc xấu rốt là hẳn là toàn lực bạo phát thiệt thánh nghiến răng nghiến lợi, hao hết toàn thân khí lực, đem toàn thân âm lực như cuồn cuộn nước sông một loại chú vào trong tay bảo vật trong dặm nhất đạo đạo âm phong tuôn ra suốt ra, nọ quạt lông lại trở nên càng ngày càng trong suốt loãng. này vốn là chính là dùng huyền âm chi khí ngưng luyện bảo vật, đương bên trong huyền âm chi khí hao hết cách này. Bảo bối tự nhiên cũng biến thành hư vô Có thể Hay không đem không gian loạn lưu ngăn trở Oanh Kinh thiên đồng địa bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai kết quả Rất nhanh liền muốn gặp rốt cuộc Huyền âm chi khí ngưng luyện bảo vật cố nhiên là không phải chuyện Đùa tuy nhiên không gian pháp tắc lại há là dễ dàng có thể ngăn trở Trong lúc nhất thời lưỡng cổ lực lượng cường đại đụng vừa nổi lên. Lẫn nhau xé sách cả cây người bầu trời đều biến sắc, nọ thuấn bài. Đã trải qua một mặt mặt nghiền nát rớt, có khả năng huyền âm chi khí. Phòng hộ, như trước không có hoàn toàn bị bài trừ, vỡ ra thuấn bài. Trở lại như cũ thành đen nhánh âm khí, như trước tụ mà không tiêu tan. Ngưng kết tại giữa không trung trong giảm. Chưa xong còn tiếp.